Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 604 toàn không đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiễn bối, người làm sao vậy? A, không có việc gì. Lâm Hiên nhìn qua nữ tử phía trước, thấy vẻ mặt đối phương khá bình thản, hiển nhiên với tu vi của nàng không thể phát. Hiện có nguyên anh kỳ lão quái đang thần tốc đến gần nơi này. Khoảng cách chỉ còn hơn 10 dặm, lúc này Lâm Hiên nào còn dám chậm trễ, tùy tiện chỉ vào hòn đảo khá xa. Nơi đây ta muốn đến đó. Tùng Nham đảo tốt quá, tiền bối, 5000 linh thạch. Lâm Hiên không nói hai lời, phất áo bảo một cách đem 50 khối linh thạch trung phẩm tinh quang rực rỡ hiện ra. Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hân hoan, vội đem thu vào túi trữ vật động. Tất cả càng thêm cung kính đưa cho Lâm Hiên một tấm phù hóa giải lực. Truyền tống. Lâm Hiên gián ở trên người bước vào truyền tống trận rồi khẽ quát: "Nhanh lên, bản nhân có chuyện rất vội." "Dạ, tiền bối." Nữ tử kia đưa tay ra ở vỗ trên túi trữ vật, rồi một đạo hào quang bay, vút ra hóa thành một lệnh bài tỏa ra ngân quang lóng lánh. Theo sau nàng lẩm nhẩm đọc chú ngữ: rồi đánh ra vài đạo pháp quyết. Lệnh bài chạy lệnh. Lên rồi trận pháp cũng khởi động theo, lập tức bạch. Quang nổi lên bao phủ thân ảnh Lâm Hiên. Theo tiếng âm vang thân hình, hắn vô thanh vô tức biến mất. Lại nói chuyện tống thành công, lúc này đang ở một nơi xa lạ nhưng Lâm Hiên không cho rằng đã an toàn, lập tức từ tụng nham đảo hắn lại. truyền tống đến địa phương khác. Cứ như vậy, Lâm Hiên trước sau cũng không biết đã qua bao nhiêu lần. Tổng cộng tốn gần 10 vạn linh thạch. Số lượng này giá trị thế nào có. Thể nghĩ nhưng Lâm Hiên không biết rằng sự cẩn thận này đã giúp hắn thoát được một đại kiếp nạn. Lại nói uy yêu, khổ đại sư thêm cả Hồng Lăng tiên tử tự sau khi rời. Ngọc Huyền tông đều đi tới Thương Thủy Đào. Đối mặt Nguyên Anh kỳ cao thủ, tu sĩ phụ trách truyền tống trận nào có? Nửa điểm dấu diêm, mặc dù theo miêu tả thì không phải Tướng Mạo Lâm. Hiên nhưng bọn họ kiên trì theo sát, nhưng về sau Lâm Hiên gơ không. Ngừng truyền tống, lại thêm một số tu sĩ khác cũng truyền tống làm. Hành tung Lâm Hiên biến mất. Mấy lão quái vô cùng buồn bực, ăn phải Quả đắng này chỉ có thể âm thầm phát hạ độc thệ, mong rằng một ngày kia có thể may mắn gặp lại tên tiểu tử đáng ghét kia mà rửa hận. Đúng là thiên lão không phụ lòng người, không phải oan gia không đối đầu. Sau này một trong số họ đã gặp lại hắn, có điều khi đó trở lại lúc này Lâm Hiên đã thoát khỏi hiểm cảnh, hắn đang ở trong một Quân sáng thần kỳ vừa truyền tống tới một hòn đảo lạ lẫm. Liên tiếp trải qua truyền tống không ngừng, tuy có lục phù chuyên dụng triệt tiêu truyền tống chi lực nhưng thời khắc này Lâm Hiên cảm giác vô cùng mệt mỏi. Chờ một lát cho những cảm giác hoa mắt chóng mặt tan biến, Lâm Hiên nhanh chóng mở mắt dò xét bốn phía. Nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh trên mặt hắn lộ ra chút gì sắc Trước kia những nơi truyền thống qua đều có bóng dáng của tu sĩ nhân. Loại nhưng hiện tại Lâm Hiên đang ở trên một hòn đảo vắng lặng. Dư đôi mày hắn nhíu lại nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên dịu lại. Dưới chân núi không xa có một tấm bia đá vừa phải có khắc vài cái chữ to. Toàn Không Đảo. Lại nói khi trước hắn cũng đã thẩm tính Thất Tinh Đảo Vân Hải này. Diện tích vô cùng rộng lớn. Trên đường đi Lâm Hiên cũng bắt tìm hiểu. Kiếm U cung vốn là một trong cựu đại thế lực tổng đàn đặt ở Thất Tinh. Đảo, nếu hiện tại tới đó chẳng phải là lão ông chây mạng dài sao? Lâm Hiên quyết định lựa chọn toàn không đảo. Đây là một hòn đảo cấp 6 theo tin tức Lâm Hiên biết, toàn bộ trong Vân Hải đảo cấp 6 cũng chỉ có vài hòn mà thôi. Lâm Hiên suy tính tìm một nơi linh mạch kha tốt hảo hảo tu hành. Nếu có thể ngưng thành nguyên anh thì không, cần trốn đông nút tây như hiện tại. Thế là Lâm Hiên ở trên núi hoang, tính toán khôi phục thể lực. Mấy này sau chỉ thấy một đạo độn quang bay, vút lên không trung. Lúc này hắn đem thần thức phát ra bao phủ một khoảng không gian cực rộng, Hiện tại thần niệm của Lâm Hiên đã không kém gì Nguyên Anh Sư kỳ lão. Trong phạm vi trăm dặm có thể dễ dàng bao phủ. Rất nhanh Lâm Hiên mở hai mắt hóa thành một đạo kinh hồng màu lam bay về phía phía bắc. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên chính là Phường thị. Phường thị? Chẳng lẽ thiếu gia muốn mua thứ gì đó? Nha đầu Nguyệt Nhi vẫn đầy vẻ tò mò. Nha đầu ngốc xinh đẹp của ta chủ yếu là đi tìm hiểu tin tức, lúc này mà rời khỏi Lân Cận Đảo thì có phần nguy hiểm, có thể đụng phải Vân. Thú tứ cấp thì sao? Vậy thiếu gia tính dựa vào một thế lực trên đảo này để kiếm một nơi linh mạch sao? Chuyện này sau khi rõ ràng hoàn cảnh nơi đây ta mới tính. nhất thời hai người vừa đàm luận vừa phi hành. Lấy tốc độ phi hành của Lâm Hiên, khoảng cách là gần trăm dặm chỉ là một tuần trà thời. Gian rất nhanh một tòa sơn phong hùng vĩ hiện vào trong mắt, mà dưới chân núi chính là một phường thị náo nhiệt. To vẻ dục